Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của Đảo mộ Lăng Vương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn và nút like, subscribe chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới hoặc là bất kỳ thông tin nào trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tuấn. Chương 25 Bò ra tìm một người Tôn Kim Nguyên há miệng Phả ra một làn khói thuốc thật lớn Sau đó mới bắt đầu kể Khi trước bái sư Tôi đã từng đọc một cuốn sách Ở trong thư phòng của sư phụ tôi Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ vừa nhìn đã biết là loại sách từ thời nhà Thanh Tên sách là Cổ Cậu có biết nguồn gốc của cổ thuật không? Đang nói đột nhiên Tôn Kim Nguyên quay sang hỏi tôi. Tôi thường ngày rất lười chẳng mấy khi đọc sách. Ngoài những lúc làm việc thì đa phần thời gian đều là dùng lên mạng. Nhưng trước giờ chưa từng tra cứu về những thông tin ly kỳ cổ quái. Có điều tôi đã từng xem vô số những bộ phim có liên quan đến cổ thuật. Bèn đáp. Ờ, theo như trong phim thì cổ thuật hình như là có nguồn gốc từ Mêu Cương. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu. Đúng vậy. Cổ thuật ở đây có nguồn gốc từ bưu cương. Ở đây chỉ là miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc. Địa giới trải rộng trên các tỉnh thành phố Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam. Cậu biết từ cổ trong cổ thuật nó mang ý nghĩa gì không? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Kim Nguyên ném điếu thuốc đã hút hết đi. Chữ cổ. Là trên trùng dưới mảnh. Ý rằng nó có liên quan mật thiết tới côn trùng và đồ đựng. Kỳ thực ban đầu cổ chỉ là một loại sâu độc được nuôi ở trong đồ đựng. Vậy sâu độc như thế nào mới được gọi là cổ? Ở trong bản thảo cưng một ý rất rõ. Đó là đem bỏ nhiều con sâu độc vào trong cùng một đồ đựng. Để cho chúng tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Đến cuối cùng con nào còn sống sót thì con đó là cổ. Qua đó đủ thấy. Cổ là thư hiếm có đến mức độ nào. Ờ đúng vậy Muốn tạo ra cổ không hề đơn giản chút nào Nhưng việc này thì có liên quan gì đến những xác chết biết đi kia Tôi không nén nổi những nỗi nghi hoặc đang dâng lên ở trong lòng Tôi vội vã hỏi Tôn Kim Nguyên bật cười. cười Đương nhiên là có liên quan chứ Người biết nuôi cổ thì đương nhiên là biết điều khiển cổ Mà loại người điều khiển cổ này gọi là thảo quỷ bà Kỳ thực ở thời cổ đại Người điều khiển cổ đều là phụ nữ Bọn họ đời đời tương truyền là tuyệt đối không truyền cho đàn ông. Cho nên mới thành ra cái tên như vậy đó. Phát triển đến sau này, cổ thuật được chia làm nhiều loại. Chẳng hạn như là cổ trùng, thảo cổ, hoa cổ, thú cổ. Mà người điều khiển cổ cũng không nhất định là phụ nữ nữa. Đàn ông lúc đó cũng có thể nuôi cổ. Dần ra phụ nữ nuôi cổ càng ngày càng ít. Ở trong tộc người Miêu, đàn ông nuôi cổ người ta gọi là vô sư. Như 15 năm trước thứ cổ mà tiên giao chúng phải chính là loại cổ trùng điển hình. đám cổ sư đó không phải là loại cổ sư mà mọi người vẫn thường thấy, mà là trùng cổ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để nuôi dưỡng. chúng được người điều khiển cổ cho uống một loại thuốc đặc biệt và thế là hiểu được ý người, có thể làm theo mệnh lệnh của người khiển cổ. đám cổ sư đó chỉ là giống trùng cổ thấp kém nhất. thường thì sau khi khống chế người chúng cổ Một thời gian, chúng sẽ ăn trái tim và máu của người chống cổ. Do đó, hiệu quả không được khả quan cho lắm. Chỉ cần thời gian chúng cổ chưa quá lâu, thì việc đối phó với chúng không quá khó khăn. Nếu theo như cậu ta đoán không lầm, đám đốc công nô lệ và binh sĩ mà chúng tôi nhìn thấy hôm nay, kỳ thực đều đã trúng phải cổ độc, mà loại cổ độc này lợi hại vô cùng, có tên là quỷ mẫu cổ. Cậu ta tin rằng trong cơ thể của những người bị trúng cổ, nhất định đều tồn tại một thứ, gọi là quỷ mẫu cổ kia. Loại cổ này đã biến mất khỏi thế gian từ nhiều năm. Là một sản vật có từ trước thời nhà Minh, phàm là người trúng về quỷ mẫu cổ, thì đôi mắt đỡ đẫn, thần thái hững hờ chỉ theo nghe theo mệnh lệnh của người khiển cổ. Đến tận khi quỷ mẫu cổ trong cơ thể chết đi, thì cổ độc mới được giải trừ. Thế nhưng quỷ mẫu cổ lại có tuổi thọ rất dài. Nếu như không phát sinh điều gì bất ngờ, thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên trăm năm. Mà nếu loại quỷ mẫu cổ được nuôi dưỡng cẩn thận, thì tuổi thọ còn dài hơn nữa, thậm chí có thể kéo dài đến cả ngàn năm. Tuy Tôn Kim Nguyên giải thích đâu ra đó, tình trạng của người bị trúng quỷ mẫu cổ rất giống với những người mà chúng tôi vừa gặp hôm nay, nhưng vẫn còn một nan đề nữa chưa có câu trả lời thích hợp. Tôi không kìm được các tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên, nhưng mà... Một con côn trùng muốn sống được lâu như vậy thì ít nhất phải có đủ năng lượng để bổ sung mới được. Trong khi đó thân thể một con người đối với một con côn trùng tuy to lớn nhưng không thể nào đủ để cung cấp cho nó sống được càng ngàn năm. Cậu nhầm rồi. Quỷ mẫu cổ không ăn ký chủ. Người điều khiển cổ mỗi một ngày sẽ cho người chúng cổ ăn một ít thuốc tự tay điều chế. Những thứ thuốc đó kỳ thực không phải là để cho người chúng cổ ăn mà là để nuôi cổ. Chỉ cần mỗi ngày được ăn thứ thuốc đó, quỷ mẫu cổ hoàn toàn có thể sống được đến cả ngàn năm. Ngoài ra còn một vấn đề khác, đó là người chúng cổ không thể sống lâu như vậy. Do đó sau khi người chúng cổ chết đi, quỷ mẫu cổ sẽ rời khỏi thân thể ký chủ, trở về trong tay của người khiển cổ. Và người khiển cổ lại tiếp tục dùng loại thuốc đặc biệt nuôi dưỡng nó, đến khi nào bản thân hắn chết đi thì mới thôi. Nghe xong những lời kể về cổ thuật của Tôn Kim Nguyên, tôi cảm thấy kiến thức của mình quả thực là hạn hẹp, lại bị giới hạn quá nhiều. Còn về những điều huyền bí, về nền văn hóa Trung Hoa cổ đại, thì tôi không hề hay biết. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cổ thuật. Trong lòng suy nghĩ, mấy món này tốt nhất là cứ nên thất truyền cho sớm, tiếp tục lưu truyền trên thế gian, chẳng hay ho gì. Cậu đã biết như người đó bị trúng cổ, vậy có cách nào để giải cổ không? Tôi lại hỏi, Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cất giọng âm U, muốn giải cổ chỉ có ba cách mà thôi. Trước lúc tới đây tôi đã nói với các cậu rồi, chắc cậu cũng phải biết là nên làm như thế nào. Ba phương pháp giải cổ hiển nhiên là đều không dễ dàng thực hiện, dù là cách nào thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro. Có điều xét ra cả hai chúng tôi đều rất may mắn. Ít nhất thì cũng không bị trúng cổ, bằng không sẽ giống như những nô lệ kia. Phải làm việc trong thế giới dưới lòng đất này bất kể ngày đêm, không được nghỉ ngơi. Tôi chợt nghĩ tới, tên có bộ dáng như viên quan lớn. Nhủ thầm, hắn có bộ dáng giận người thì thôi. Nhưng tác phong hành xử cũng vậy, mà Tôn Kim Nguyên lại nói. Ở chỗ đó chỉ có một mình hắn là người, lẽ nào chính hắn là vô sư? Tôi nói suy nghĩ cho Tôn Kim Nguyên biết. Tôn Kim Nguyên nghĩ một lát, đoạn đáp. Rất có thể. Xong chúng ta cho dù có thảo luận nhiều đến mấy, thì cũng vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rời khỏi đây mới được. Tôi trầm ngâm. kỳ thật là chúng ta vẫn còn cách để thoát thân mà. Cách gì vậy? Tôn Kim Nguyên hừng phấn, đôi mắt nhìn tôi chầm chầm, vẻ hết sức ngạc nhiên. Thế chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây. Bọn chúng sớm muộn gì cũng phải tới đây hạ cổ chúng ta. Theo tôi, lúc chúng mở cửa phòng giam, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi đây. Tôn Kim Nguyên giơ ngón tay cái, khen ngợi. Cậu nói đúng lắm. Có điều không biết bao giờ đối phương mới đến hạ cổ chúng ta. Chỉ mong là thời gian đừng quá lâu. Tôi lo tiền rào... Giàu... Ai... Tôi suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng chúng tôi rất yếu ớt. Bọn chúng sẽ không hạ cổ chúng ta đâu. Tôi và Tôn Kim Nguyên bất giáp ngây người, rồi lập tức trồm dậy. Khỉ thật, thế này thì đúng là đáng sợ. Không nghĩ đến lại có người khác ở đây nghe lén chúng tôi. Tôn Kim Nguyên giống như là một con sư tử nổi giận, quay phát lại. Ai đây? Đừng có giả thần giả quỷ. Mau lộ diện đi. Hai người chúng tôi tuy tỏ ra cam phẫn, nhưng thực ra cũng trột giả. Chủ yếu là vì kẻ nghe lén kia. Đột nhiên phun ra một câu, mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Hơn nữa, câu đó tràn chẳng lời thẳng vào vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận. Xem ra là hắn đã nghe lén được một lúc lâu. Nếu như lúc này hắn chạy đi tố cáo với viên quan kia, thì kế hoạch của chúng tôi chẳng phải là tan thành mây khói hay sao. Chúng tôi vốn nghĩ sẽ có người từ trong góc kín, ở bên ngoài. Nhưng thật không ngờ người đó lại bò ra từ phía sau, bên trong căn phòng giam. Hiện chúng tôi đang bị nhốt Bởi vì chúng tôi bị nhốt Ở trong phòng giam, ở trong cùng Mà góc bên phải phía sâu bên trong kia là góc chết Nơi ánh đèn không thể nào chiếu tới được Ngoài ra vừa rồi Tôi và Tôn Kim Nguyên bận suy nghĩ Xem nên làm như thế nào Để thoát ra ngoài Nhất thời không phát hiện ra Ở đây có người đang ẩn nấp Người kia bỏ ra ngoài Rất có thể là vì đôi chân đã tàn phế Ngoài ra Hắn ta buông xóa mái tóc, chúng tôi không thể nhìn rõ tướng mạo. Khi hắn sắp bò tới trước mặt chúng tôi, Tôn Kim Nguyên lùi về đằng sau một bước. Hai tay đưa lên trước ngực, làm tư thế phòng ngực. Còn tôi cũng nhìn chằm chằm vào hắn, với ánh mắt đề phòng. Người đó thấy chúng tôi chưa yên tâm về hắn thì tỏ ra rất biết điều, dừng lại, không tiến thêm nữa. Khi ngẩng đầu lên còn khẽ nở nụ cười với chúng tôi. Có điều nụ cười đó quả thực. Trông còn khó coi hơn cả khóc Hắn ta chừng 4 chục tuổi Khuôn mặt vàng vọt như là sáp nến Hai bên má đã khô quắt lại Xương gỏ má nhô cao Trong hốc mắt hõm sâu Cặp mắt trông có vẻ to đến bất thường Khiến tôi nhìn mà tây dại cả da đầu Khỉ thật Người này lại gầy đến như vậy Liệu có còn là người nữa hay không đây Tôn Kim Nguyên nhìn hắn, gần giọng đầy cảnh giác. Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Bộ dáng kẻ ở trước mặt quả thực là đáng sợ. Và ngay cả một tay can đảm va chạm như Tôn Kim Nguyên khi hỏi những lời này, giọng nói cũng không kìm được mà run rôn. Người đi họ đó đưa đôi mắt, ngước nhìn chúng tôi, dơ bàn tay chỉ còn lại da bọc xương lên phía trước, cố gắng mà chống xuống đất. Rồi ngồi dậy một cách cực kỳ khó khăn Vì đã phải bỏ trên mặt đất một khoảng thời gian dài Sau khi ngồi dậy Người ấy không kìm được mà run lầy bầy Có như thể là chẳng còn lại bao nhiêu sức lực Hắn lộ ra vẻ thư thái Nói với chúng tôi Tôi cũng giống như các cậu vậy Là bị bắt tới đây Nghe hắn nói Tô và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy bất ngờ. Hóa ra cái tên gầy trơ xương trước mặt này không phải là người trong cổ mộ, mà chỉ là một người có cùng cảnh ngộ giống như chúng tôi mà thôi. Lúc này, sự đề phòng của chúng tôi đã giảm đi quá nửa, nhưng tuyệt đối vẫn không dám tùy tiện tin ngay vào những lời hắn nói. Chúng tôi bèn hỏi: "Tại sao anh lại bị bắt đến đây?" Người đó gạt mái tóc xóa ra đằng sau lưng. Rồi cất giọng yếu ớt. Nếu tôi đoán không lầm thì... Cả cậu đến đây là để tìm mộ đúng không? Hắn không đáp mà lại hỏi ngược lại. Người này đúng thật là cho dù có nhìn ra chúng tôi là dân trộm mộ. Thì cứ tự biết ở trong lòng là được. Cần gì phải vạch trần ra như vậy. Nếu bọn tôi là hạng cùng hung cực ác. Thì không biết chừng đã giết hắn ta để diệt khẩu. Thầy chúng tôi không trả lời. Người đó cười gượng. Kỳ thực. Tôi tới đây. Cũng là một tên trộm mộ. Đoàn bọn tôi tổng cộng có 5 người. Từ 20 năm trước đã bắt đầu tìm kiếm mộ lương vương. Tất cả đều bởi truyền thuyết về 99 thùng vàng. Và 999 thùng bạc. Xong, mộ lương vương được giấu rất kín. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều mộ giả. Mọi tôi gần như đã đi qua hết các mộ giả rồi. Sau 20 năm mới may mắn tìm được mộ lương vương thật sự. Từ trước khi xuống mộ, chúng tôi đã đoán được. Trước là ở trong mộ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vẫn tự tin rằng với bản lĩnh, Của chúng tôi Chúng tôi có thể khắc phục được Mọi khó khăn ở trên đời Thân thể hơi run lẩy bẩy, Hắn ta hít một hơi thật sâu Rồi nói tiếp Mất chừng nửa ngày Họ mới đào được Một cái hang sâu thẳng đứng xuống Từ chỗ đống đất phong mộ Lên đến tận đỉnh mộ Sau đó cẩn thận Tiếp tục lần mò xuống bên dưới Họ phát hiện ra Ở dưới đó có một đường hầm sâu đến tận cùng. Họ đi về phía trước, không bao lâu sau thì phát hiện họ đã đi lạc đường. Phía trước là một con đường vĩnh cửu, cứ thế mà đi, không bao giờ hết. Khi đã mệt, họ ngồi xuống bàn bạc rồi nhanh chóng đưa ra một kết luận. Đó là họ đã lọt vào một trận pháp rất lớn. Họ dùng biện pháp để phá trận. Sau khi tìm thấy một cửa bí mật, Vừa định đi vào tra xét thì bị mấy chục người ăn vận theo lối cổ đại bao vây Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị những binh sĩ kia kể giao lên cổ khi đó thì cũng giống như là chúng tôi vậy Họ bị trói quạt tay ra sau lưng đưa đến đây Đây là chuyện đã xảy ra từ một tháng trước chương 26 Đầu đuôi mọi sự Xem ra người này đã gặp phải tình cảnh giống y như ba chúng tôi vậy Nhìn bộ dáng gầy dơ xương của anh ta thì nhất định là đã nhiều ngày không được ăn uống Tôi và Tôn Kim Nguyên đều không đành lòng Bởi vì dù sao đối phương cũng là người bị nạn Hơn nữa cũng là dân trộm mộ giống chúng tôi Cho nên phải ra tay giúp đỡ mới là phải đạo Tôi mở ba lô leo nối Lấy ra một miếng bánh quy đưa cho người đàn ông gầy gò Anh ăn một chút gì đi đã Một lát nữa chúng ta cùng nghĩ cách rời khỏi đây Nói tới đây tôi nhớ ra một việc, bèn tò mò hỏi. Này, đúng rồi, anh nói bọn anh có tất cả thầy 5 người, vậy những người khác đâu? Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Người đó không hề khách sáo với chúng tôi, bởi vì anh ta đã quá đói. Nhìn miếng bánh quy mà tự như là nhìn thứ ngon nhất, quý giá nhất ở trên đời. Sau khi đưa tay đón lấy, anh ta bỏ ngay vào mồm, nguyên cả một miếng bánh to đã bị anh ta nhồm nhòm nhai hết trong nháy mắt. Tôi bảo anh ta đừng có nóng vội. Ở trong ba lô của tôi còn rất nhiều bánh quy. Sau đó lại đưa cho anh ta một miếng khác. Bởi vì ăn quá vội. Cho nên anh gầy. Tôi tạm gọi bằng cái tên như thế bị nghẹt. Nhìn thân thể gầy gò yếu ớt kia thì tôi thầm lo. Là anh ta có khi sẽ bị tòi mạng vì mắc nghẹt. Tôi vội vàng lấy ra từ trong ba lô một trái nước khoáng, mở nắp đưa cho anh ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Sau khi đã xuôi hơi mới trả lời câu hỏi của tôi. còn dị cả năm người chúng tôi đều bị nhốt ở trong phòng giam này. Nhưng có bốn tên nô lệ đột ngột chết đi. Thế là mấy người anh em của tôi bị mang đi thay thế. Chứ còn lại một mình tôi bị nhốt ở đây nghe gã quân sư kia nói, đáng lẽ tôi cũng bị hạ cổ. Sau đó thành nô lệ phải để giúp bọn chúng xây dựng thiên cung. Nhưng về mấy ngày nữa là thời điểm bọn chúng làm lễ tế, cho nên mới tạm tha cho chúng tôi một mạng. Tôi nghĩ là có khi bọn họ, bọn họ muốn lấy tôi làm đồ tế. Tôi nghe anh ta nhắc đến một gã quân sư nào đó. Bên hỏi có phải là kẻ trông giống như viên quan lớn kia không? Vào thời cổ đại, dùng người sống làm đồ tế là việc hết sức bình thường. Trong một số ngôi mộ quy mô lớn, đội khảo cổ còn thường xuyên phát hiện ra những hố chôn sống nô lệ. Trong những năm tháng đó, nô lệ kỳ thực chẳng khác gì xúc vật. Đám người quyền quý hoàn toàn có thể thoải mái mà giết. Đây là một việc mà ai cũng rõ. Có điều bây giờ việc này, Lại xảy ra trực tiếp với chúng tôi Chỉ nghĩ thoáng qua Mà tôi dùng mình kinh hãi Anh gầy nói tôi đoán đúng Kẻ có bộ dạng như viên quan lớn kia Chính là quân sư của Lương Vương Hắn là một người bình thường Không bị Lương Vương hạ cổ Như vậy phán đoán của Tôn Kim Nguyên Lại được chứng thực thêm một bước nữa Nhưng cậu ta còn có chuyện chưa hiểu Cậu ta hỏi Ngày anh nói như vậy Lẽ nào Lương Vương cũng ở trong ngôi mộ cổ này? Anh gầy dường như đã ăn đổ Sau khi ợ hơi mấy cái liền nói Đúng vậy Lương Vương chắc chắn là đang ở trong ngôi mộ này Chỉ là không chịu xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi Dường như trong số những người ở ngoài Chỉ có gã quân sư kia Là đã từng được gặp Lương Vương Tôi nghĩ là Lương Vương sống ở trong thiên cung Trước đó chúng tôi cho rằng Mình đã xuyên không đến một thế giới khác Nhưng sau khi nghe anh Gầy nói, tình cảnh của bản thân, chúng tôi có thể khẳng định, đây vẫn là thế giới ban đầu, chưa hề xuyên không. Nhưng nếu như vậy, thì Lương Vương Há chẳng phải đã sống đến 600 năm. Chuyện này, chuyện này quả thực là quá đổi khó tin. Anh Gầy chắc hẳn đã phải ngồi quá lâu, dần dần không cự nổi, bèn nhích người đến bên song sắt, dựa vào đó để tiết kiệm sức lực. Anh ta nói với chúng tôi bằng cái giọng thần bí. Tôi vốn cũng không tin là trên đời này có trường sinh đâu. Nhưng kể từ khi chúng tôi bị Lương Vương bắt, tôi không thể không tin. Ngoài ra, tôi có thể xác định được truyền thuyết là thật. Y anh muốn nói là truyền thuyết về 99 thùng vàng và 999 thùng bạc. Tôi hỏi, truyền thuyết này là Tôn Kim Nguyên kể với tôi rằng sau khi Lương Vương chết đi, trong mộ cổ lão được chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Mục đích là để khi xuống suối vàng Lão vẫn có thể được hưởng thụ một cuộc sống đế vương dư giả Thế nhưng điều này thì liên quan gì Tới chuyện trường sinh bất lão của Lương Vương Anh gầy khẽ nở nụ cười Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị Sau đó hỏi Các cậu được nghe truyền thuyết này từ đâu Truyền thuyết là do Tôn Kim Nguyên kể Chuyện này cậu ta đương nhiên hiểu rõ nhất Tôi không kìm được đánh ánh mắt về phía cậu ta Tôn Kim Nguyên lộ về suy tư Là do thầy tôi kể Sao vậy? Lẽ nào là sư phụ tôi kể không đúng? Anh gầy cười lạnh. <cười> sư phụ của cậu là người thế nào? Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút, rồi trả lời bằng giọng hết sức tự hào. Sư phụ tôi là một bậc cao nhân thật sự. Những đạo thuật như Mao Sơn, hoặc là hàng đầu thuật, tầm long, điểm tinh, ông ấy đều thông cả. Mà tính mạng của tôi cũng là nhờ có ông ấy, cho nên bây giờ mới giữ được. Anh gầy trầm tư một lát, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn hỏi. Sư phụ của cậu đã là một cao nhân, vậy tại sao lại không biết phần tiếp theo của truyền thuyết này? Chẳng lẽ là ông ấy cố ý không nói cho cậu biết? Phần tiếp theo? Lẽ nào truyền thuyết cũng có phần tiếp theo sao? Cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều kêu lên thất thanh. Anh gầy khẽ gật đầu. Tất nhiên, trong giới trộm mộ, Phạm là người có chút thâm nên thì gần như đều biết về truyền thuyết này. Sư phụ của cậu đã có bản lĩnh ghê gớm Vậy thì chắc chắn là phải biết đến phần tiếp theo của câu chuyện. Vậy mà các cậu lại không tỏ tường. Dám đi vào trong mộ cỏ này. Đúng là to gan. Tôi và Tôn Kim Nguyên cảm giác sững sờ. Không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì. Thế là sao? Là sao? Tôi đành kiên nhẫn, chờ đợi anh ta nói ra đầu đuôi ngọn ngành. Anh gầy thấy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng. Bây giờ mới gật gù kể. Những người trộm mộ lão luyện. Trước khi bắt đầu tiến hành, về cơ bản sẽ tìm đủ mọi cách. Để xác định thân phận chủ nhân của ngôi mộ là ai Làm như vậy thứ nhất là để tính toán xem Ngôi mộ đó có đáng để đi trộm hay không Hoặc là nếu bên trong ẩn chứa điều gì nguy hiểm Thường thì trong mộ, mộ cổ cỡ lớn đều có rất nhiều cơ quan ám khí Mà mộ lương vương thì lại càng có khả năng như vậy Anh gầy hỏi chúng tôi có biết Lương Vương là người như thế nào không? Lương Vương có xuất thân cực kỳ đặc biệt Là một người dân tộc thiểu xấu Từ nhỏ đã tinh thông cổ thuật Kỳ môn độn giáp Cũng chính bởi vì như vậy Cho nên lão mới có thể từng bước từng bước Leo lên ngôi vị Lương Vương Nhưng Lương Vương cuối cùng lại phát động chiến tranh với nhà Minh Sau khi nhận thua trận Liền dẫn theo đám tàn dư trốn lên núi La Tàng Đồng thời cho xây dựng lăng mộ của mình ở đó Mà núi La Tàng cũng chính là Lương Vương Sơn bây giờ Khi xây dựng lăng mộ Lương Vương may mắn phát hiện ra Một nguồn suối ở trong địa cung Nước suối không ngừng phun lên từ sâu trong lòng đất Lại tỏa ra mùi thơm kỳ lạ Nhưng bên cạnh nguồn suối đó Lại có mấy con rắn lớn bảo vệ Lương Vương phái người đi tiêu diệt Thì lại liên tiếp thất bại Lương Vương nhận định rằng nguồn suối Tuyệt đối không tầm thường Bằng không thì đã không có đại xà che chắn Bèn mang theo hai món bảo vật là dạ minh châu. Và cháp pha lê xuất chiến Dưới uy thế của dạ minh châu Mấy con rắn không ngờ Lại ngoan ngoãn cúi đầu Thế là lương vương chiếm được Suối nguồn quý giá Đại xà Nghe đến đây thì tâm tư của tôi xoay chuyển Rất nhanh nhớ lại chuyện của 15 năm trước Khi chúng tôi lần đầu tiên Đến lương vương sơn Lúc đó chúng tôi rơi vào một cái hang Nằm sâu dưới lòng đất Chẳng phải giữa đường đã gặp một con rắn lớn quái gì Phải chăng đó chính là một trong những con rắn Đã bảo vệ nguồn suối trong truyền thuyết Tôn Kim Nguyên dường như cũng có suy nghĩ giống tôi Sau khi đưa mắt nhìn qua liền thở dài Lẽ nào chính là con rắn bà ba người chúng ta đã giết chết Tôi có nói có thể lắm Chắc hẳn là một trong những con rắn bảo vệ Nếu lúc đó chúng tôi gặp phải mấy con một lúc Thì khẳng định đã mất mạng Bây giờ nghĩ lại mà thấy run Ngoài ra chúng tôi chỉ biết Lương Vương là một vị phiên vương Không biết lão còn là một cao nhân. Đoán chừng trận pháp âm dương lục hợp mà chúng tôi gặp phải trước đó chính là do lão bố trí. Nếu hưu sớm biết lần này mình phải trộm mộ của một người lợi hại như vậy thì cho dù có một trăm lá gan tôi cũng chẳng dám tới đây. Ngẫm lại mới thấy lời của anh gầy là đúng. Chúng tôi ngay cả thân phận của chủ mộ còn chưa làm rõ. Vậy mà lại dám đi trộm mộ. Đúng là liều lĩnh. Chúng tôi chỉ bàn luận chuyện con rắn thêm một lát. Nhưng qua đó anh gầy cũng biết, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Ben nói mấy người chúng tôi đúng là điếc không sợ súng. Không biết được chỗ đáng sợ của Lương Vân Mộ. Vì sức khỏe của anh ta không được tốt, chúng tôi ngồi đó hút thêm vài điếu thuốc, coi như là nghỉ ngơi. Một hồi anh gầy nói, kỳ thực, suối nguồn đó gọi là địa tuyển, nơi hội tụ linh khí của mặt đất. Hiếm có vô cùng Lương Vương là hạng nhân vật cỡ nào? Đương nhiên là biết rõ, bí mật ẩn chứa bên trong, sai quân đội đến canh giữ nguồn suối, không cho phép người khác lại gần. Nói trắng ra thì vị Lương Vương này quả thực là rất may mắn, đầu tiên là lấy được hai món bảo vật Dạ Minh Châu và Tráp Pha Lê trong thời chiến loạn, rồi lại tìm được nguồn suối, quả nhiên là một người có phúc. Tuy anh gầy nói không đến kết cục cuối cùng, Nhưng nghe giọng điệu của anh ta thì dường như nhờ vào nguồn suối đặc biệt kia. Cho nên Lương Vương mới có thể sống đến tận 600 năm. Tôi không khỏi có chút tò mò. Này, địa tuyển là loại suối gì? Nó nó có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão sao? Anh gầy lộ ra vẻ mặt rất đỗi khao khát. Địa tuyển là loại suối ngầm ẩn sâu dưới lòng đất. Cũng là một sản vật thần kỳ của thời thượng cổ. Theo truyền thuyết, khi bàn cổ khai thiên lập địa, loại nước ngài uống chính là nước địa tuyển. Người đời sau cho rằng nước địa tuyển là nước thần, uống vào thì có thể có được trường sinh bất lão. Lương Vương là người cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên, lão lợi dụng cổ thuật, khống chế tất cả thuộc hạ trong tay, tuy cũng để cho những người đó hưởng dụng nước suối. Xong khi đó Họ vẫn là con rối của lão mà thôi Bí thuật này sẽ vĩnh viễn được giữ kín Có điều lương vương Cũng không đuổi cùng giết tuyệt Một số thủ hạ Thực sự trung thành Vẫn được lão giữ lại Mà gã quân sư kia chính là một trong số đó Nghe đến đây tôi đã có thể hiểu được Đại khái Nguồn cơn của sự việc Đám người đó có thể sống tới mấy trăm năm Chính là nhờ có địa tuyển Ngẫm ra thì chúng tôi bị giam giữ bởi lương vương Là một kẻ vừa có bản lĩnh ghê gớm, vừa âm hiểm, rào hoạt. Gặp phải đối thủ như vậy, chúng tôi có thua thì cũng chẳng uổng. Tôn Kim Nguyên vẫn còn một điều chưa hiểu. Cậu ta cảm thấy Lương Vương đã cẩn thận như vậy. Lẽ ra bí mật này không thể nào trở thành truyền thuyết mà lưu truyền ra ngoài mới đúng. Lẽ nào đã có người phản bội lão mà trốn thoát? Anh gầy lắc đầu. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau một thời gian quan sát tôi hiểu truyền thuyết này không phải do người chạy trốn nói ra mà chính là do lương vương đã cố ý để lộ tại sao là như vậy à, làm như thế há là phải chẳng phải là gọi người khác đến để để đào mộ mình tôi nghi hoặc anh gầy cười cười tiếng cười nghe hờ hững lại dần dần khiến tóc cái của tôi dựng cả lên. Nguyên nhân rất đơn giản. <cười> Những nô lệ kia qua một thời gian sẽ chết. Bởi vì họ đã trúng phải quỷ mẫu cổ là một loại cổ cực kỳ bá đạo. Có thể nói là người trúng cổ từ khoảnh khắc trúng cổ là đã chết rồi. Chỉ có thân xác là còn sống mà thôi. Có đều Tùy được uống nước địa tuyển, thần kỳ, sau những thân sắc đó cũng chẳng thể nào tồn tại quá lâu. Nếu không có sự bổ sung, thì chẳng phải là thiên cung của lương vương sẽ không thể hoàn thành. Như vậy thì... thì làm sao đây? Các cậu tự nghĩ mà xem. Đến đây... Thì Tôn Kim Nguyên tựa như đã hiểu, bèn vỗ đầu mình một cái thật mạnh. Tôi hiểu rồi, Lương Vương cố ý tiết lộ bí mật này ra để dụ người ta tới đây. Như vậy, như vậy thì lão sẽ có một đống nô lệ để thay thế. Tôi cũng có chút tò mò, bèn hỏi. Một bí mật có sức hấp dẫn như vậy. Thì chuyển ra ngoài, e rằng là thiên hạ có 10 phần, thì đến cả 9 phần sẽ đổ sâu đến đây tìm kiếm. Đến lúc đó cho dù là Lương Vương có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Liệu Lão sẽ ngăn cản được bao nhiêu người? Anh gầy lắc lắc đầu. Lương Vương cũng không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên cũng tính ra sự lợi hại bên trong. Cậu đừng quên Lão là ai. Bề ngoài là Lương Vương, nhưng kỳ thực trước đây Lão cũng là một tên trộm mộ. Lão đã rất khéo léo, giấu một số cuốn sách lụa vào trong những ngôi cổ mộ. Trong sách có ghi lại vị trí mộ của Lương Vương Khi người lật đấu phát hiện ra những cuốn sách Tất nhiên sẽ đi tìm kiếm mộ Lương Vương Bởi lẽ sự hấp dẫn này quá lớn Đặc biệt là đối với những người lật đấu Người nào lọt vào trong địa cung này Sẽ trở thành nô lệ mới của lão Mà cho dù họ không tìm được đến nơi Thì cũng sẽ truyền bí mật này cho người đời sau biết Người ngoài cuộc Dù có biết thì cũng chỉ cho rằng Đây là truyền thuyết Không nghĩ rằng nó có thật Do đó nô lệ ở nơi này có thể nói là sẽ dùng mãi không hết. Nhưng bí mật lại chỉ được lưu truyền trong một đám người rất nhỏ. Sư phụ của Kim Nguyên, át hẳn cũng giống như chúng tôi. Được người đời trước cho biết truyền thuyết này và cũng tin là thật. Vì vậy mới đến đây tìm kiếm. Sau đó tôi chợt nhớ ra một việc. Đó là trước khi bị bắt đến đây, dường như tôn Kim Nguyên đã rất hứng thú với hai chữ cổ ở trên cánh cửa đá. Bèn hỏi cậu ta rằng là có phải hai chữ đó mang hàm ý đặc biệt. Tôn Kim Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, hai chữ đó là sinh môn. Mà bên trên đường hầm chúng ta vừa trú chân, lúc trước cũng có hai chữ là đỗ môn. Vì vậy, tôi nghĩ ra toàn bộ địa cung này là một trận pháp âm dương lục hợp. Trong đó, sáu cửa lần đợt là hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử. Cánh cửa đá mà chúng ta mở ra khi trước là đỗ. Đỗ mang ý nghĩa là ẩn nấp. Nếu không muốn để người ta phát hiện, thì trốn vào đó là thích hợp nhất. Không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được cửa đỗ, vốn lại nằm ở một nơi kín đáo như vậy. Cánh cửa đá mà chúng tôi vừa tiến vào là cửa sinh, cho nên nơi này về cơ bản là an toàn. Nhưng nếu như đổi thành cửa thương hoặc cửa tử, trong nháy mắt sẽ bị nguy hiểm dị thường. Vốn dĩ... Ở trong kỳ môn Độn Giáp có 8 cửa, ấy là dựa theo 8 phương vị của bát quái sắp thành. Thế nhưng trận âm dương lục hợp thì chỉ có 6 cửa là được. Do đó, hai cửa còn lại bị lược bớt lần lượt chính là kinh và cảnh. Một sinh môn nghĩa là sinh, nguyên văn là địa môn. Còn đỗ môn là đỗ. Kỳ môn Độn Giáp là một môn học thuật vô cùng phức tạp. Người bình thường khó có thể hiểu được nội dung sâu xa ở bên trong nó. Vào thời cổ đại, nó còn là tên của một cuốn kỳ thư hiếm có. Theo truyền thuyết thì là do nhà quân sự chữ danh Quỷ Cốc Tử viết ra. Trong đó đại khái nói về một số trận pháp và cách hành quân đánh trận. Quỷ Cốc Tử là một nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên cũng không có rõ. Con người ông được người đời sau hư cấu. Mang tính rất huyền bí Theo sách của Đông Chu Liệt Quốc Tên của ông là Vương Hủ Người đời tấn bình công Là bạn thân của tôn tử và mặc địch Ông là một nhà tư tưởng Nhà truyền giáo Có rất nhiều học trò theo học Trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng Từ thời xuân thu Chiến quốc Bốn học trò hay được nhắc đến chính là tôn tẫn Người nước tè Bàng quyên Và Trương nghi người nước Ngụy. Tô Tần là người Lạc Dương, theo các sách sử, ông là người thông thạo đạo Pháp. Kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc. Bởi nơi đó, núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề không phải là chỗ để cho người ở. Vì vậy, cái tên Quỷ Cốc Tử là do ông tự đặt ra. Người đời gọi ông là Quỷ Cốc Tiên Sinh, ông sống thọ. Và được coi như là ông tổ của các ngành bói toán, phong thủy sau này. chương 27 Ngọc Báu, Thị Độc Mãi đến lúc này chúng tôi mới biết Cái gọi là bảo tàng trong truyền thuyết hóa ra chỉ là một cái bẫy Do lương vương bày ra Còn chúng tôi chỉ là những kẻ tham lam Mới rơi vào cái bẫy chết tiệt này Vì vậy tiền nhân mới nói con người nên chấp nhận số phận bởi sống chết có số phú quý ra trời có một số thứ có cưỡng cầu cũng không được vậy mà bây giờ mới hiểu được đạo lý này thì đã quá muộn ngoài ra anh gầy còn nói lương vương cũng là một cao nhân ghê gớm muốn thoát khỏi tay của lão e là chẳng dễ dàng gì chỉ riêng trận âm dương lục hợp này đã đủ khiến cho ba người chúng tôi phải hao tâm tổn sức thiếu chút nữa thì bỏ mạng hơn nữa bây giờ chúng tôi còn đang bị bắt giam Đừng hòng đấu lại được với người ta Nghĩ đến đây tôi không kìm được Mà thở dài nói với Tôn Kim Nguyên Kim Nguyên này Xem ra số phận đã an bài Chúng ta khó mà thoát khỏi nơi u ám này được rồi Thấy tôi đã hoàn toàn suy sụp Tôn Kim Nguyên lập tức tỏ ra bất mãn Nhìn tôi bảo ánh mắt xem thường Vân Sơn Không ngờ là cậu lại kém cỏi như vậy đó Người anh em tới đây Mất mặt thật Cứ yên tâm đi Có tới đây nhất định là tôi không để cho cậu đi gặp Diêm Vương đâu. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên tỏ ra tự tin như vậy, không kìm được mà nhủ thầm. Lẽ nào cậu ta có khách chạy trốn? Sau một thoáng ngẩn ngơ tôi hỏi. Này Đại Tôn Tử, có cách gì chạy trốn thì cậu, mau nói ra đi. Bây giờ không phải là lúc úp úp màu mờ đâu. Tôn Kim Nguyên cười lạnh, chẳng phải là bọn chúng đang định dùng chúng ta, làm đồ cúng tế sao? Như vậy, chúng ắt không thể để chúng ta bị đói chết. Đợi đến lúc đám xác chết bế đi kia tới đưa cơm Chúng ta giả tay giết chúng Lấy chìa khóa Như vậy chẳng phải là có thể rời khỏi đây Đang khi toàn thân Tôn Kim Nguyên Tỏa ra sát khí ngợp trời Thì một câu nói của anh gầy vang lên Như là chậu nước lạnh Dập tắt ngọn lửa hy vọng Nếu như Bọn họ chịu đưa đồ ăn tới Tôi Đã chẳng phải thành bộ răng như bây giờ Các cậu không biết đấy Ngay từ khoảnh khắc quyết định chọn chúng ta làm đồ tế, bọn chúng đã cố tình bắt chúng ta phải chịu đói. Nghe nói để ép cho chúng ta bài tiết hết những thứ ồ ế trong người mới có thể làm đồ tế được, để không bị thần linh trừng phạt. Vốn dĩ nghe Tôn Kim Nguyên nói ra cách đó, tôi cảm thấy khả thi, nhưng những lời này của anh gầy lại khiến lòng tin trong tôi chưa kịp lên cao, lại rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tôn Kim Nguyên tự hồ cũng rất nghi ngờ với tin tức mà anh gầy vừa tiết lộ. Điều này đối với cậu ta không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào đầu. Miệng há hốc, vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa sao? Anh gầy thở dài. Có gì là lạ đâu. Nếu như không nhìn nhờ mỗi ngày uống cái thứ nước dị dạt ở trên tường. Tôi đã chết đói từ lâu rồi. Cũng chính vì như vậy Tôi chẳng còn sức lực nào Thậm chí ngay cả đến sức đứng dậy cũng không có Chỉ có thể lê lết như thế Lần này thì tất cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều im lặng Không biết phải nói sao Tầm nghiêm trọng của sự việc này đã vượt khỏi dự tính Nếu như thực sự đúng như lời anh gầy nói Thì Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Sẽ bị mang đi cúng tế sau hai ngày nữa Đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều người áp giải chúng tôi đi muốn trốn thoát giữa đường thực sự là việc khó khăn trên gương mặt nặng nề vô hạn tôn kim nguyên hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn sang vương tiên giao cuối cùng hỏi vân sơn lần này người anh em không những không mang bọn cậu đi phát tài ngược lại còn hại bọn cậu rồi thực là có lỗi chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ta tất cả đều là tại tôi và tiên giao bị tiền tài làm cho mờ mắt tự mình chọn con đường không có lối về. Huống chi Tôn Kim Nguyên cũng vì coi giao tình nhiều năm giữa chúng tôi, cho nên mới dẫn chúng tôi cùng đi. Nếu như bây giờ Vương Tiên giao tình lại, chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống như tôi mà thôi. Tôi khẽ nhún vai thản nhiên. Kìa, đã lại nghe với nhau, cậu đừng nói những lời như vậy. Chúng ta đã ước định là sẽ có kiếp nạn này. Vậy chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi. Chuyện không liên quan tới cậu, đừng tự cho mình là đúng nữa. Tôn Kim Nguyên vốn còn định nói thêm mấy lời. Vương Tiên Giao đang nằm hôn mê bất tỉnh lại ho lên bê tiếng. Tuy đã rơi vào tình cảnh này, nhưng nếu như Vương Tiên Giao có thể tỉnh lại, thì chúng tôi vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Tôi và Tôn Kim Nguyên lại vội vàng, chạy lại bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Giao. Cô chúng là một loại kịch độc không rõ tên. Thời gian đã qua lâu như vậy, Chất độc có lẽ đã chạy vào tim Sắc mặt của cô bây giờ nhìn trông giống như là một tảng thịt ướp tương Vậy mà lại đột ngột có phản ứng Không lẽ... Không lẽ đây là hồi quang phản chiếu Vương Tiên Giao khẽ ho lên mấy tiếng Từ trong miệng và mũi chảy ra một dòng máu màu tím đen Là do chất độc đã chạy vào tim mới thành ra như vậy Bấy lâu này trong suy nghĩ của tôi và Tôn Kim Nguyên Vương Tiên Giao luôn luôn là một cô gái cực kỳ hoạt bát đáng yêu. 15 năm trước, tôi và Tôn Kim Nguyên cùng nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng chúng tôi lại là anh em tốt của nhau. Lúc nào cũng tỏ thái độ là anh nhường tôi, tôi nhìn anh. Đến cuối cùng, chẳng có người nào ôm được người đẹp vào lòng. Tùy mấy năm trước, nghe nói Vương Tiên Giao kết hôn. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng buồn bã, trong lòng có chút không cam tâm. Nhưng lại chưa từng hối hận một chút nào cả. Kỳ thực, Vương Tiên Giao đã sớm phát hiện ra tâm tư của tôi và Kim Nguyên. Nhưng vốn là một cô gái thông minh tốt bụng, lại biết tôi và Kim Nguyên là anh em tốt. Cô không muốn vì cô mà dạn nứt tình cảm giữa chúng tôi, cho nên không nghiêng về phía ai cả. Trước đây, ở ngay trước mặt tôi và Tôn Kim Nguyên, Tiên Giao đã từng dùng giọng đùa giỡn, nói cả hai chúng tôi quá tốt. Cô không biết phải chọn ai, còn... Nói rằng là ba chúng tôi chỉ có thể là bạn Không có cái duyên kết thành vợ chồng Giờ đây nhìn Vương Tiên Giao biến thành bộ giám này Cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều đau lòng như cắt Chúng tôi không nói rõ ra Nhưng cả hai đều biết rõ người kia đang nghĩ gì Có điều cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không thể biết được Vương Tiên Giao là bị trúng độc gì Càng không rõ phải giải độc ra sao vốn cứ ngỡ là cô ấy bị rắn độc cắn bởi ngôi mộ cổ này âm u ẩm ướt là nơi rất thích hợp để cho rắn dết trú chân ấy thế nhưng vết thương ở trên người của tiên giao chỉ có duy nhất một dấu răng loại trừ khả năng rắn cắn xem chừng là cô đã trúng phải kịch độc của một loài côn trùng nào đó lúc này vương tiên giao càng lúc Càng ho dữ dội Không lâu sau từ trong miệng Còn liên tục trào máu tươi Khiến cho cả tôi và tôn kim nguyên nhìn Mà đau lòng vô cùng Cuối cùng vẫn là tôn kim nguyên Không kìm nén được Ôm chặt lấy vương tiên dao, Nước mắt ràn rụa. Kể từ khi quen biết cho đến bây giờ Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kẻ cứng cỏi này rơi lệ. Qua đó đủ thấy Lúc này cậu ta đang buồn giàu lo lắng Đến cỡ nào Tôn Kim Nguyên vừa khẽ lay Vương Tiên Giao vừa nức nở. Tiền Giao, Tiên Giao, đừng có dọa tôi như vậy. Cậu biết đấy, tôi thì còn đỡ. Nhưng Tên Vân Sơn kia không chịu nổi kích động này đâu. Làm ơn, làm phước này mà tôi đi. Đừng có dọa cậu ấy thêm nữa. Tôi vốn là một người hướng nội. Xưa nay mọi việc đều giống ở trong lòng. Không biểu đạt ra lời nói. Bây giờ biết Vương Tiên Giao sắp không cầm cự nổi nữa. Trong lòng của tôi đau xót đến tột cùng, đầu óc của tôi trống rỗng. Nhưng tôi không được dũng khí để nói với Tiên Giao những lời giống như Kim Nguyên. Chính vào lúc này, một luồng sáng xanh thẫm đột ngột lóe lên ở trong ngực của Vân Tiên Giao. Hiện tượng này làm cho tôi kinh ngạc. Tôn Kim Nguyên cũng không kìm được mà ngẩn người há hốc mồm. Ngay đến cả anh gầy, ở bên cạnh cũng lộ ra sự căng thẳng. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ. Bên dưới cổ của Vương Tiên Giao có một luồng sáng màu xanh lập loè Luồng sáng cực kỳ đặc biệt không phải là do một món đồ điện tử phát ra. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Tất cả đều bởi nó nằm bên trong cái áo của Tiên Giao mà chúng tôi không để ý đến nó. Đã đến nước này rồi thì làm gì còn tâm trạng? Cái gì mà nam nữ thổ thụ bất thân? tôn Kim Nguyên lập tức thò tay lần mò vào trong cổ áo của Tiên Giao. Chỉ thấy luồng sáng màu xanh từ từ được tôn kim nguyên lôi ra. Trái tim của tôi lúc này đã nảy lên đến tận cổ học. Chờ sau khi vật kia phát sáng xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi thầm chấn động. Bởi vì đó chính là một trong những món di vật mà vị tiền bối xương khô ở trong gian phòng ngọc đã để lại. Là miếng ngọc văn hương. Tôi và Tôn Kim Nguyên và cả anh gầy ở bên cạnh. Không ai không nhìn chầm chằm vào miếng ngọc văn hương. Vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Trước giờ chúng tôi chưa từng thấy miếng ngọc nào có thể tự phát sáng như vậy. Là quá đổi thần kỳ. Rốt cuộc nó là bảo vật như thế nào? Không đợi tôi bình tĩnh. Thân thể của Vương Tiên Giao cũng lập lòe những luồng sáng màu xanh sẫm. Chỉ có điều màu sắc hơi nhạt hơn miếng ngọc một chút. Chờ sau khi luồng sáng... Tiêu tan, miếng ngọc văn hương kia thôi không phát sáng nữa Khôi phục lại dáng vẻ bình thường Có điều lúc này chúng tôi lại một lần nữa chấn động Luồng sáng biến mất tôi nhìn lại tiên giao Thì thấy trên người của cô ấy Những đường chỉ màu đen vốn dày đặc đã hoàn toàn biến mất Sắc mặt của tiên giao cũng đã hồng hào, mịn màng trở lại Rõ ràng là chất độc đã được giải hết Nếu không vì trên người của cô ấy còn dính máu thì chúng tôi cho rằng chuyện vừa rồi lại chỉ có thể là ảo giác. Không lâu sau, Vương Tiên Giao từ từ mở mắt, đưa tay dài dài chán, giống như là một người vừa ngủ dậy, rồi còn mơ màng quay sang nhìn chúng tôi. Tôi bị làm sao thế này? À, tôi, tôi tôi cảm giác đau đầu quá. Thấy Vương Tiên Giao thoát chết thần kỳ trong gang tức. Cả tôi và Kim Nguyên đều vui mừng. Tôn Kim Nguyên cười ha hả Có điều trên mặt của cậu ta vẫn còn đọng lại nước mắt Nếu ai mà không biết nguồn cơn Thì cho rằng mình gặp phải một kẻ điên Mừng giận Thất thường Tôn Kim Nguyên bỏ miếng Ngọc Văn Hương kia xuống Mừng dỡ nói với tôi Xem ra chính là miếng Ngọc Văn Hương này Đã cứu tiền ra một mạng Thật không ngờ nó lại có công hiệu khu trừ kịch độc như thế Chẳng trách vị tiền bối xương khô kia nói nó là bảo bối Mà như tôi thấy Nó Chỉ là bảo bối không thôi Mà phải gọi là thần khí Tôi gật đầu Đúng vậy Chờ sau này thoát ra ngoài Ba người chúng ta mở một phòng khám tư Đến lúc đó muốn phát tài Thì cũng không khó Thấy tôi và Kim Nguyên cứ mãi nói chuyện linh tinh Vương Tiên Giao vốn vừa hôn mê tỉnh lại Chưa hiểu đầu cô ta ngheo Lại thấy Tôn Kim Nguyên đang ôm mình trong lòng Cô nàng có chút hoang mang Đẩy Tôn Kim Nguyên ra này giỏi lắm, tôn kim nguyên, không ngờ lại dám thừa cơ sàm sỡ tôi, nói mau, chuyện này là rốt cục thế nào? Tại sao chúng ta lại ở đây? tôn kim nguyên buông vương tiền giao làm bộ như việc vừa rồi không liên quan gì đến mình, mau chóng bước sang một bên, dáng vẻ hết sức nực cười. tôi mỉm cười giải thích thay tiền giao, đừng có trách kim nguyên. lúc cậu bị thất khiếu chảy máu, người ta nôn nóng đến nỗi nước mắt chảy ra, dễ cũng phải đựng đến cả một thùng đấy. Tôn Kim Nguyên vội vàng đưa tay luống cuống, lau nước mắt. Ờ, uh, cậu đừng có nghe tên khốn Vận Sơn đó nói bừa. Tôi mà là loại người như vậy sao? Ai có thể làm tôi khóc được chứ? Ba người chúng tôi tán gẫu với nhau một lát. Rồi lại quay lại vấn đề chính. Tôi và Tôn Kim Nguyên kể lại mọi chuyện. Sau khi Vương Tiên Giao hôn mê cho cô nàng nghe. Vương Tiên Giao cầm miếng ngọc văn hương trong tay. Cẩn thận quan sát một hồi. Dường như không tin là miếng ngọc này lại có công dụng thần kỳ như vậy đống lốc này, anh gầy vốn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Cái gì mà Ngọc Văn Hương? Nếu mà tôi đoán không lầm, miếng ngọc trên người cô Vương đây là ngọc báu thị độc trong truyền thuyết đó. Ngọc báu thị độc, chúng tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này. Nhìn bộ dáng của anh gầy, có lẽ biết lai lịch thật sự của miếng ngọc. Anh gầy gật đầu. Theo truyền thuyết, Ngọc Báo Thị độc là món đồ tùy thân của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Có công hiệu khu trừ Bách độc. Nhưng không phải là trời sinh đã có công hiệu này. Ban đầu nó chỉ là một khối ngọc văn hương bình thường. Về sau, được Tôn Tư Mạc ngâm trong rượu thuốc 10 năm trời. Mà sinh ra công hiệu đặc biệt như vậy. Nhưng rốt cuộc là Tôn Tư Mạc đã sử dụng loại thuốc gì? Thì sau này người đời không ai biết rõ Cũng chỉ là được xem giới thiệu Về Ngọc Báu Thị độc trong một cuốn sách cổ Cho nên anh gầy mới biết đôi chút Không ngờ là thứ này lại thực sự tồn tại Chứ không chỉ là truyền thuyết Dược vương tôn tư mặt Là một vị kỳ nhân Ở thời tùy đường Người đời Ai cũng biết Ông chính là người đầu tiên để sướng việc Không dùng động vật làm thuốc dẫn Các phương phúc Thuốc ông phối chế Đều là dùng thực vật luyện thành Điều này chắc chắn là có quan hệ với việc ông chính là người tu đạo. Theo truyền thuyết, ông thọ 120 tuổi, nhưng cũng có truyền thuyết nói rằng là ông sống đến năm 140 tuổi mới mất. Các trước tác của ông cho đến tận bây giờ vẫn là sách mà giới y học nhất định phải học, phải nghiên cứu. chương 28, Trốn thoát Vì chất độc trong người của tiên giao đã được giải Tôi và Tôn Kim Nguyên hết sức vui vẻ Nhưng hiện giờ nguy hiểm vẫn chưa qua Chúng tôi vẫn phải tìm mọi cách để rời khỏi đây Xong cách gì có thể nghĩ đến thì chúng tôi cũng nghĩ cả rồi Đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp nào khả thi Mà nếu như không thể mau chóng trốn thoát Chỉ hai ngày nữa thôi Việc cúng tế thần linh sẽ được tiến hành Đến lúc đó Chúng tôi đừng hỏng và giữ được mạng Bây giờ điều mấu chốt Chính là phải dụ được hai tên binh sĩ kia tới đây Bởi vì vì phòng giam này cực kỳ kiên cố Nếu như không có chìa khóa mở cửa Thì không tài nào thoát ra được Nhưng hai gã binh sĩ kia chỉ là sát chết biết đi Mệnh lệnh mà bọn họ được nhận là canh giữ địa lao Người khác có quậy phá như thế nào Thì bọn họ cũng phải coi như không thấy Sau khi được giải độc Vương Tiên Giao đã trở lại bộ dáng thông minh nhanh nhẹn như thường ngày Cô nàng chớp mắt với chúng tôi mấy cái Này các cậu Sao chúng ta không thử tìm cách từ dưới chân? Tìm cách từ dưới chân. Cả tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngạc nhiên. Vương tiền rào gật gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta từ dưới mép, hàng rào sắt, cậy một vài viên gạch xanh, lát nền ở đó. Không còn lớp gạch nữa. Lớp đất ở bên dưới nhất định là rất mềm. Mà trong ba lô của chúng ta có sẻng gấp. Lúc đó chỉ việc đào lấy một cái hang ăn trộm, không cần quá sâu. Chỉ cần đủ để chúng ta chui ra bên dưới hàng rào sắt kia là thoát. Biện pháp này dường như rất tuyệt, bởi lẽ hàng rào sắt kia không được cắm sâu xuống đất. Chúng tôi chỉ cần đào một đường hầm vòng qua là có thể thoát. Sau đó sẽ xử lý luôn hai tên lính khác để rời khỏi địa lao. Cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều cho rằng, cách mà tiên giao nói có thể thực hiện được. Tôn Kim Nguyên cười cười treo tiên giao. Ngày cậu quả đúng là cái túi khôn của chúng tôi đó. Không có cậu, tôi với Vân Sơn không biết phải làm sao. Anh gầy vốn một mực không nói gì lại bảo. Cô ích thôi. Tôi đã thử qua rồi. Các cô cậu đừng tưởng. Những viên gạch lát nền ở đây không lớn lắm mà mừng thầm. Chúng ít nhất cũng phải nặng đến cả 100 cân đấy. Hơn nữa khe hở giữa các viên gạch rất nhỏ. Ở giữa được nhét đầy cơm nếp. Trừ phi có xà beng ở đây. Bằng không thì không thể làm ăn được gì đâu. Những người lật đấu bình thường. Có ai mà dỗi hơi lại mang theo xà beng. Thứ đó vừa dài vừa nặng. Mang theo bên người chẳng tiện Hơn nữa nó lại quá lộ liễu Chỉ có các đoàn khảo cổ mới dùng đến Có điều lời của anh gầy tuy có lý Nhưng mỗi một lần chúng tôi thấy một tia hy vọng Thì anh ta lại buông lời đả kích Ánh mắt của Tôn Kim Nguyên nhìn anh gầy Lé lên tia giận dữ Tôn Kim Nguyên trầm giọng: Anh là anh Anh không cậy những viên gạch xanh ở dưới đất lên được Không có nghĩa là Tôn Kim Nguyên tôi cũng vậy Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy Sự lợi hại của lão Tôn Tôn Kim Nguyên nói là làm Sau khi gọi tôi tới Đưa tay với cái ba lô để bên cạnh Ba chúng tôi cùng đổ hết mọi thứ trong ba lô Sau đó chọn ra Các món đồ có thể dùng Có điều chọn đi chọn lại đến cuối cùng Cũng chỉ chọn được Hai con dao găm quân dụng Cùng với con dao Tây tặng sắc bén Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây tặng Lấp lánh ánh lên tia lạnh ngắt Vùng qua vùng lại Thứ này là đồ tốt Có thể thoát ra hay không phải trông cậy vào nó Tôn Kim Nguyên nhanh chóng, bố trí xong xuôi nhiệm vụ. Cậu ta dự định trước tiên là dùng con dao Tây Tạng sắc bén để gầy hết phần kết dính giữa những viên gạch. Sau đó dùng hai con cao dao dao găm quân dụng nhét vào khe hở giữa hai viên gạch. Cuối cùng lại dùng đến sẻng gấp. Chờ khi dao găm quân dụng bậy được viên gạch lên một khoảng. Cậu ta sẽ cài cán của cái sẻng vào đó. Như thế vị trí của viên gạch coi như được cố định. Tiếp theo đó. Chúng tôi sẽ bậy nó ra ngoài từng chút từng chút Tôn Kim Nguyên nhìn con dao Tây Tạng trong tay Thật đáng tiếc Con dao tốt như vậy Không ngờ là phải dùng vào nhiệm vụ thế này Tôi nói Bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi Còn tiếc con dao nữa Chịu khó nghĩ cho bản thân đi Chỉ cần có thể thoát ra ngoài Đừng nói là con dao Cho dù là mất cả bảo kiếm Việt Vương cũng đáng Tôn Kim Nguyên bị tôi nói cho cứng họng. Chỉ còn biết cằn nhằn là khó khăn lắm mới mua được con dao này từ một người Tây Tạng, hiếm có vô cùng. Sau đó vừa nói, vừa than thở. Biết rằng hai tên binh sĩ kia sẽ không qua đây cho nên lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn. Ông Dung đi tới bên cạnh hàng rào sắt. Ba người chúng tôi ngồi sổm xuống. Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng bắt đầu lọ mọ làm việc. Con dao Tây Tạng quả nhân sắc bén. Lớp kết dính giữa những viên gạch xanh Bị con dao rạch qua một đường Đã hoàn toàn mất tác dụng Sau khi rạch xong Tôn Kim Nguyên rút con dao về Nhìn lưỡi dao xem có bị mẻ không Rồi mới gật đầu Tỏ ý bảo chúng tôi có thể cắm Hai con dao găm quân dụng kia xuống Tôi và Vương tiên dao gật đầu Đồng thời cắm hai con dao găm vào khe hở Giữa hai viên gạch Có điều mỗi một người phụ trách một bên dao găm quân dụng tuy không sắc như con dao Tây Tạng Nhưng cũng là thứ Dù có tiền cũng không mua nổi trên thị trường Phải đến chợ đen Bỏ giá cao mới có thể mua được Chất lượng tất nhiên cũng khỏi phải bàn Chúng tôi chỉ hơi dùng sức Con dao găm quân dụng đã được cắm xuống lút cán Lúc này Tôn Kim Nguyên bảo chúng tôi dừng lại Lấy ra một bình nước khoáng mở nắp Đổ nước dọc theo khe hở Mấy phút sau Tôn Kim Nguyên cười cười Nói với chúng tôi Kỳ thực Chất kết dính mà cổ nhân dùng để xây tường 10 phần thì có đến 89 Là bột gạo nếp Nấu chín trộn với bùn mà thành Thứ đó thoạt nhìn thì bình thường Nhưng sau khi khô Thì nó còn dính chắc hơn cả bê tông nữa. Dùng dấm làm tan nó là biện pháp tốt nhất Có điều bây giờ chúng ta không có dấm Cho nên phải dùng tạm nước Chờ một lát nữa nó sẽ nhão ra Các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao qua một cái Là chỗ kết dính xung quanh các viên gạch sẽ mất tác dụng Hai con dao găm này chất lượng cũng rất tốt Đến lúc đó các cậu ra sức mà khoét, Sẽ khuét được cái rãnh của viên gạch đó Nghe tới đây tôi hiểu giấy ý đồ của Tôn Kim Nguyên Cậu ta muốn khoét ra hai cái rãnh Ở hai bên cạnh viên gạch Sau đó lồng dây thừng qua hai cái rãnh Rồi dùng sức lôi viên gạch lên Cũng có thể tới lúc đó Sức lực của chúng tôi không đủ Không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài Chỉ trong một lần Viên gạch rất có khả năng nửa đường rơi lại Thế nhưng chúng tôi không bao giờ Làm được việc đó Do vậy Còn phải dùng tới cả sẻng gấp. Khi viên gạch lên được một đoạn, thì có người sẽ nhét cán sẻng gấp vào giữa. Như vậy viên gạch sẽ không thể rơi xuống vị trí cũ. Lần này tôi quả thực, không thể không khâm phục đầu óc của tôn kim nguyên. Trong lòng ngẫm nghĩ, mình không thể nào bằng cậu ta được. Dựa vào biện pháp này, rốt cục chúng tôi đã cậy được viên gạch đầu tiên, dù phải mất khá nhiều thời gian. Bởi vì chiều dài và chiều rộng của một viên gạch Đều chưa đủ để một người qua lọt Chúng tôi phải cậy thêm một viên nữa Rất may Sau khi cậy được viên gạch đầu tiên Việc cậy viên gạch thứ hai dễ hơn rất nhiều Chỉ mất vài phút chúng tôi đã làm xong Đưa mắt nhìn nhau chúng tôi phát hiện lúc này Người nào người đấy mồ hôi vã ra như tắm Thấy biện pháp của Tôn Kim Nguyên có tác dụng Vương Tiên Giao không tiếc lời khen ngợi Hay lắm Kim Nguyên Cách như vậy mà cũng nghĩ ra được Hồi học đại học Tôi thật sự là không nhìn ra đầu óc của cậu lại thông minh như vậy đó Tôn Kim Nguyên đưa tay quẹt mồ hôi Thở hồng học Sau đó nói bằng giọng hết sức đắc trí Tiên giao cậu nói gì vậy chứ Nói cho các cậu biết Cái này gọi là kinh nghiệm đó Chuyện như thế này hồi thì đi theo sư phụ Tôi làm rất nhiều lần rồi Thường thì vào hang ăn trộm Át sẽ gặp phải tường gạch Biện pháp này dùng lần nào cũng là thành kinh nghiệm hết đó. Lúc này hai bên gạch xanh đã được cậy lên chúng tôi cũng không dám chần chừ quá lâu nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tiến hành đào tôn kim nguyên sung phong đi đầu cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc đất cậu ta thực sự là khỏe mạnh kinh người chỉ trong một lần đào đã đào sâu được hơn một mét Thấy cậu ta đã khá mệt, tôi bảo cậu ta nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó nhảy xuống đào thay. Nói thật lòng, tôi trước giờ chưa từng dùng sẻng để đào. Hồi còn ở nhà, khi đào hầm, chúng tôi đều dùng cuốc. Cho nên lúc này dùng sẻng, tôi cảm giác không quen. Một hồi lâu, đào được sâu thêm chừng nửa mét. Tôn Kim Nguyên đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt, nói tôi thường ngày nhất định là không chịu tập luyện. Không khác gì là đàn bà Sau đó kéo tôi lên Rồi nhảy xuống hang một lần nữa Lúc này cái hang đã sâu chừng một mét rưỡi Rồi đến một mét sáu Độ sâu coi như đã đủ Tôn Kim Nguyên bắt đầu đào đâm chéo ra bên ngoài Chẳng bao lâu sau, Đã ra đến ngoài hàng rào sắt Chỉ cần đẩy hai bên gạch xanh trên đầu nữa Là xong xuôi trọn vẹn Tôi vốn muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng Nhưng Tôn Kim Nguyên từ chối Cậu ta nói bây giờ Chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh ở bên ngoài lên là được Nhưng người yếu thì đừng hòng làm nổi việc này Mà người yếu ở đây hiển nhiên là tôi Tuy tôi không phục Nhưng Tôn Kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy Bởi vì cái hang này cơ bản đều là do cậu ta đào Tôi chẳng qua cũng chỉ là giúp sức một chút mà thôi Tôn Kim Nguyên uống một hơi Hết nửa chai nước Nửa chai còn lại thì rội thẳng lên đầu Sau khi nói một câu đã quá, cậu ta nhảy xuống cái hang. Chúng tôi không thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa. Chừng mười mấy phút sau, chúng tôi nhìn thấy hai viên gạch xanh ở bên ngoài cái rào sắt lung lay. Một lát thì bị đẩy bật ra ngoài. Sau đó, cái đầu của Tôn Kim Nguyên lộ ra. Đến lúc này công việc đào hang coi như đã hoàn thành thuận lợi. Ở trong phòng giam, Tôi và tiên giao đều không kìm được cất tiếng hoan hô. ngay đến cả anh gầy ở bên cạnh cũng vui vẻ nói một câu. Thật là quá tốt rồi. Lúc này Tôn Kim Nguyên đã nhảy ra khỏi hang. Cậu ta hậm hực nói với chúng tôi. Còn chờ gì nữa? Mau mau chui vào hang mà ra ngoài này đi. Phải rồi, đừng quên mang theo mấy cái ba lô leo núi. Chúng tôi ngẫm lại cũng phải. Bây giờ chưa phải là lúc vui mừng. Chỉ khi nào rời khỏi Lương Vương Sơn... Thì mới thực sự thoát hiểm Tôi và tiên giao lập tức thu dọn đồ đạc Cầm ba lô leo núi Chuẩn bị xuống hang Đúng lúc này thì anh gầy chợt gọi chúng tôi Nói bằng giọng ban xin Các cô, các cậu đừng quên tôi Tôi có vợ con Họ không thể thiếu tôi được Tôi chủ trừ quay đầu lại nhìn anh gầy Trong lòng thoáng qua một tia thương xót Vừa định đi tới đỡ anh ta Thì tôn Kim Nguyên ở bên ngoài đã mắng. Vân Sơn, cậu điên rồi à? Anh ta ngay đến cả sức đứng dậy còn không có. Đưa anh ta theo, chắc chắn là tất cả sẽ chết ở đây đâu. Lúc này tôi do dự. Lời của Kim Nguyên giống hệt như một nhát búa, gõ mạnh vào lồng ngực của tôi. Trong đầu hiện lên những hình ảnh gần đây. Khi đó nếu như Vương Tiên Giao không trúng đọc, thì chúng tôi cũng không rơi vào tình cảnh này. Tôi hiểu rõ nguyên tắc làm người của tôn Kim Nguyên. Cậu ta không phải là hạng người thế chết không cấu Nhưng vẫn luôn suy nghĩ tới lợi ích chung Của mấy người chúng tôi đầu tiên Thấy tôi thần người ra Vương Tiên Giao không kìm được Quay sang nói với Tôn Kim Nguyên Kim Nguyên Chúng ta đâu phải loại người lạnh lùng đến nỗi thế chết mà không cấu Tôi thấy anh ta cũng đáng thương hơn nữa anh ta cũng có gia đình cần phải chăm sóc Chỉ bằng Chúng ta cứ mang anh ta theo dõi khỏi hang Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi Tôi biết là cậu ta đang chờ đợi Đưa ra quyết định cuối cùng Tôi thật sự khó xử Bởi lẽ bất kỳ lựa chọn nào Cũng có khả năng khiến cho tôi sau này Phải hối hận Tôn Kim Nguyên thấy tôi cứ do dự Chủ trừ mãi Cuối cùng không thể kiên nhẫn chờ đợi Bẻn xua tay hậm hực Thôi thôi được rồi Chúng ta phe này một lần làm người tốt vậy Cứ đưa anh ta đi theo Tuy lựa chọn này có thể khiến chúng tôi hối hận, nhưng ít nhất bây giờ tâm trạng của chúng tôi thư thái hơn nhiều. Vương Tiền Giao sách hai chiếc ba lô leo nối, bởi vì Tôn Kim Nguyên khi ra ngoài không mang theo ba lô của mình. Còn tôi thì đỡ anh gầy, do đó chiếc ba lô của Tôn Kim Nguyên phải giao cả cho cô ấy.